Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Đạo sĩ Diệt Cương Thi của tác giả Minh Khôi. À, đây cũng là tập cuối của bộ truyện này. Thưa quý vị sau khi bộ truyện này kết thúc thì trên kênh truyện Đình Soạn chúng tôi sẽ phát hành bộ truyện cuốn số 12 bộ truyện truyền Nhân Phé Mau Sơn để phục vụ quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 2 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Nước mắt của chị Hà đắt chảy phần vì chị sợ hãi đến đái cả dạ quần, phần vì mừng vì mình đã làm xong nhiệm vụ, tán thi sẽ không thể cử động. Rút tay ra, chị Hà buông bà Xuân ra, một mùi thối bốc lên từ tay của chị, làm cho chị phải nôn thốc nôn tháo. Chạy vội ra sau để rửa tay, chị mặc kệ chỉ cần xong việc là mừng rồi, bây giờ phải trở về nhà. Tiếng đẩy cửa, chị Hà bước vào trong nhà đi ngang qua cú quan tài tiến thẳng vào bên trong thím về rồi sao thím có làm theo những lời tôi dặn không vội đóng cánh cửa chị hà đáp dạ xong rồi thưa thúc khẽ gật đầu cửu thúc ngồi dậy rồi thở dài tán thi này rất mạnh pháp lực của ta hiện tại không thể khắc chế được nó nếu để cho nó hút đủ bốn mươi chín người nam và hai mươi bảy người nữ thì nó sẽ trở thành tán thi quỷ hành độ xác nhân lúc đó e là e là sao thưa thúc e là đến sư phụ của ta linh mục tiên sinh sống dậy cũng không thể bắt được nó tiếng hò của anh thuần làm cho chị hà giật mình chị chạy lại đỡ chồng dậy rồi hỏi mình tỉnh rồi sao anh thuần không đáp chỉ nhìn chị đau quá tôi tôi đang ở đâu vậy mình tôi đang ở vi mình ở nhà của cửu thúc là ông ấy đã cứu mình về đây chồng ngồi dậy anh thuần nhìn sang cửu thúc đạt thạ thúc đã cứu vợ chồng tôi cửu thúc cười khẩy rồi đáp Không có chi đâu, cứu người là bổn phận của những người hành đạo như ta Anh Thuần lại nói À mà con tán thì bây giờ đâu rồi Thúc kiều Thúc nhìn lên một khoảng không rồi đáp Nó đã bỏ đi rồi, ta cũng đã không lo biết phải làm sao Sau ba ngày nữa nó sẽ phục hồi lại được quỷ khí Khi ấy cái làng này sẽ thành làng tán thì mất run rẩy anh Thuần nhìn kiều Thúc rồi hỏi Vậy bây giờ phải làm sao à Ta đã có cách nhưng mà cách này đánh đổi rất nhiều Là, là cách gì ạ là trận bát môn kim tòa anh thuần ngơ ngác nhìn kiều thúc rồi hỏi là sao ạ vuốt nhẹ chòm dâu kiều thúc liền nói bây giờ pháp lực của ta chưa đủ để tiêu diệt được con tán thi ta cần phải tu đạo pháp một ngày ngày thứ ba là ngày trăng tròn sẽ làm cho sức mạnh của con quỷ yếu đi nhưng trước tiên ta sẽ tu dưỡng đạo pháp và sau đó ta sẽ xâm cho anh một đạo phù chú lên người và anh sẽ cùng với ta làm pháp thuật bắt tán thi Rất lời kiều thúc nằm xuống bỏ là hai vợ chồng chỉ hạ ngơ ngác nhưng cũng chẳng biết phải làm sao đành vâng lời tiếng gà gáy báo hiệu trời đã sáng ánh nắng của buổi bình minh tiếu những tia nắng len lỏi qua cửa sổ vào mặt của kiều thúc chợt choàng tỉnh dậy kiều thúc khẽ chạm tay vào vết cắn của con tán thi bây giờ nó đã có cảm giác đau Nếu nó không còn đau thì Thúc vẫn còn Chưa khỏi nọc độc của nó kiều Thúc dậy rồi sao Tiếng nói của chị Hà từ phía sau Quay đầu nhìn lại phía chị Hà Ở sau bếp đang đi lên À sáng nay con dậy sớm Thế nhà còn nhiều gạo nếp Cho nên con lấy nấu cháo gạo nếp cho Thúc và anh nhà con ăn Khẽ gật đầu Kiểu Thúc đáp. Cảm ơn thím Cháo mà nấu từ gạo nếp sẽ nhanh phục hồi hơn Thúc còn đau sao Này Thúc ăn chén cháo đi cho mau khỏi Kiều Thúc nhận chén cháo từ tay của chị Hà hút một chút cháo loãng rồi nói Cháo ngon quá À ăn cháo xong nhờ chị việc này có được không Có việc gì vậy Thúc tôi cứ nói đi à Kiều Thúc cười rồi vội lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho chị Hà rồi nói Chị đi ra ngoài chợ mua cho tôi một số thứ Mua gì vậy Thúc tôi cứ bảo để con ra chợ Hút một hơi cháo loãng rồi Kiều Thúc nói một con gà trống năm tấm kính dài hai thước năm cây đinh bạc một ít máu cho mực từ quầy thịt chó nhang và đèn cầy mọi chuyện ta sẽ tự liệu bắc phương hắc đế quân nam phương phong lôi thần khiếu hàm liên thiên địa bát quái tự thông linh đáng đáng chu thiên ám vô biên chóc quỷ thần kỳ ấn quy hỏa phủ thật thần...